chỉ là sự chế định mà chúng ta đã đặt ra và ta thực sự tin rằng tất cả là của ta. Nhưng nhìn dưới ánh sáng của giáo pháp thì chẳng có gì thuộc về ta cả. Nếu không sáng suốt cứ khư khư cho rằng đó là của ta thì sẽ đau khổ dài dài. Khi biết được bản chất của tâm là liên tục thay đổi thì ta sẽ hiểu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 để nó hoạt động tự nhiên và theo dõi nó. Nếu bạn vẫn còn có hạnh phúc và vẫn còn có đau khổ, thì bạn là người còn đói, chưa no. Điều đó giống như bạn đang ăn một miếng bánh mà bạn ưa thích, chưa ăn hết, thì bánh đã rơi khỏi tay bạn. Bạn có cảm thấy tiếc miếng bánh đã mất không? Khi cảm thấy mất mát, Bạn sẽ cảm thấy đau khổ, vì thế bạn cần phải vứt bỏ cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Thực phẩm chỉ cần cho người còn đói thôi. Đúng theo chân lý, thì hạnh phúc chỉ là đau khổ ngụy trang dưới hình thức thật vi tế, khiến chúng ta không nhận thấy được. Nếu bạn dính mắt vào hạnh phúc, thì chẳng khác nào dính mắt vào đau khổ nhưng bạn không nhận ra được điều này. Bởi vậy hãy thận trọng, khi hạnh phúc đến thì đừng quá say sưa mà bị cuốn hút vào trong mê loạn. Khi đau khổ đến thì đừng thất vọng mà bị nhận chìm trong đau khổ. Hãy xem hạnh phúc và đau khổ có giá trị ngang nhau. Việc thực hành của chúng ta chẳng khác nào việc trồng cây ăn trái. Khi trồng cây ăn trái, muốn có trái nhanh, Người ta có thể dùng phương pháp chiết nhánh dâm cành, nhưng cây chiếc nhánh thì không sống lâu và không có sức chịu đựng tốt. Một cách khác là trồng thẳng bằng hạt. Trồng theo lối này thì cây có sức chịu đựng tốt hơn và sống lâu hơn. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy. Có hai loại đau khổ, đau khổ thông thường và đau khổ đặc biệt. Đau khổ thông thường là đau khổ phát sinh từ các hiện tượng nhân duyên tự nhiên của các pháp. Đau khổ đặc biệt là đau khổ đến từ bên ngoài. Để hiểu rõ sự khác nhau của hai sự đau khổ này, ta hãy theo dõi ví dụ sau. Giả sử bạn bị bệnh và đến gặp bác sĩ, và bác sĩ quyết định tiêm thuốc cho bạn. Khi cây kim đâm vào da bạn, thì bạn sẽ thấy đau. Đó là chuyện tự nhiên. Khi cây kim được rút ra, bạn sẽ hết đau, và đó cũng là chuyện tự nhiên. Đây là loại đau khổ thông thường, chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì mọi người đều trải qua loại đau khổ này. Loại đau khổ đặc biệt là loại đau khổ phát sinh từ sự dính mắt, chấp giữ một vật gì. Đau khổ đặc biệt là Chẳng khác nào bị tiêm một mũi thuốc độc, bây giờ không còn là cái đau thông thường nữa, mà là cái đau dẫn đến sự chết. Nếu bạn không hiểu thế nào là bình an, thì bạn không bao giờ tìm được an bình. Chẳng hạn, bạn có một cây viết thật đắt giá và bạn luôn luôn dắt ở túi áo, nhưng một hôm bạn để cây viết đó ở đâu mà quên mất. Lúc sờ tay vào chỗ thường dắt cây viết bạn không thấy nữa. Bạn hốt hoảng vì nghĩ rằng cây viết đã mất. Bạn tiếc nuối vì bạn có sự hiểu biết sai lầm. Bạn không thấy được chân tướng của sự vật nên bạn đau khổ. Bạn luôn luôn bận tâm vì bị mất cây viết quý giá đó. Tiếc quá, mình đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cây viết mà bây giờ lại đánh mất rồi. Nhưng rồi bạn bỗng nhớ ra và hy vọng, ồ, có thể trong khi đi tắm mình đã bỏ cây viết trong túi quần sau. Vào lúc bạn chợt nhớ ra được điều này, mặc dù chưa thấy cây viết, bạn đã cảm thấy bớt khó chịu và nhẹ nhõm. Bạn không còn băng khoăn tiếc nuối về cây viết nữa. Khi bạn đưa tay ra túi sau và tìm thấy cây viết ở đó, thì bao nhiêu đau khổ tiếc núi đều tiêu tan. Tâm bạn đã lừa dối bạn thật lâu, lo lắng băng khoăn, đến từ sự si mê không hiểu biết. Bây giờ đã thấy lại cây viết, không còn nghi ngờ, băng khoăn tiếc núi nữa. Sự bình an này có được là nhờ bạn thấy rõ nguyên nhân của vấn đề, nguyên nhân của đau khổ. Ngay sau khi bạn biết rằng Cây viết còn nằm trong túi quần sâu của mình thì đau khổ chấm dứt. Biết được sự thật, biết được chân lý thì sẽ có bình an. Tâm ta giống như con cọp điên bị nhốt trong chuồng. Nếu không nhận được những gì nó muốn thì nó sẽ lồng lộn gào thét. Phiền não của chúng ta chẳng khác nào con cọp điên. Phải dùng thiền Để điều phục tâm như vậy Phải dùng chánh niệm Tinh tấn Kiên nhẫn Và chịu đựng Tạo thành cái chuồng Kiên cố Dững chắc Để nhốt Con cọp điên này lại Và rồi chúng ta bỏ đói nó Đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc Mà nó thích Chẳng bao lâu sau Nó sẽ chết Pháp Hành của gia chủ. Đời sống của một cư sĩ thật khó khăn mà cũng thật dễ dàng. Dễ dàng để hiểu cách sống tốt đẹp, nhưng khó khăn để áp dụng cách sống tốt đẹp này. Chẳng khác nào bạn đang cầm một hòn than nóng đỏ trên tay và than phiền rằng hòn than quá nóng. Thế thế Tôi bảo bạn dứt hòn thang nóng đi, nhưng bạn không chịu bỏ và trả lời. Tôi chỉ muốn nó trở nên lạnh kìa. Vậy thì, hoặc là bạn phải dứt bỏ, hoặc là bạn cần phải kiên nhẫn chịu đựng. Phải thật hết sức kiên nhẫn chịu đựng mới được. Bạn hỏi, làm thế nào tôi có thể dứt bỏ gia đình được? Chỉ cần dứt bỏ phần dính mắt, trong tâm bạn thôi. Bạn phải lo cho gia đình, nhưng đừng để tâm dính mắt vào gia đình. Dĩ nhiên, bạn phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Như con gà đẻ trứng, bạn phải ấp cho đến khi trứng nở. Chỉ thế thôi, đừng dính mắt vào danh từ gia đình. Nghĩ như vậy sẽ tạo thêm một sự đau khổ khác. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống một mình. Cũng đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống chung với người khác. Hãy sống với giáo pháp và tìm hạnh phúc thực sự trong giáo pháp. Tâm không được kiểm soát thì chẳng khác nào như một con khỉ nhảy nhót vô ý thức. Nó chạy lên lầu thấy chán, rồi lại chạy xuống lầu, mệt mỏi đi xem chiếu phim lại chán nữa, đi ăn cũng chán nữa. Những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn hãy học cách kiểm soát tâm, hãy nhìn bản chất thực sự của tâm, vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng. Phải học cách làm chủ nó, Nếu cần thì xích nó lại, hãy để nó tự làm cho nó mệt nhoài rồi chết. Thế là bạn có con khỉ chết. Hãy để cho con khỉ chết thối rửa ra, bạn sẽ có xương khỉ. Cuối cùng, bạn sẽ đạt được bình an thật sự. Đừng lo cho con khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của đời sống. Bước vào dòng suối của giáo pháp thì chúng ta với giáo pháp là một. Mặc dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng ta hài hòa tương hợp với nhau. Giống như sông suối chảy ra biển, một khi đã vào biển cả, thì có cùng hương vị và màu sắc như nhau. Cố gắng chấm dứt đau khổ, mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ, thì chẳng khác nào cố gắng kéo một đầu dây thần trong khi đầu kia thì bị cột chặt vào một nơi nào đó. Bạn kéo đầu dây này trong khi đầu dây kia bị dính chặt, thì sẽ không thể nào kéo được sợi dây. Muốn kéo sợi dây, bạn phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn không rút được sợi dây. Chắc chắn là đầu dây kia bị mắc kẹt ở đâu đó, nên không thể kéo ra được. Khi đến ngay chỗ đầu dây đó, bạn sẽ thấy được sự thật. À, téo ra, có một gút thắt ở đây. Bạn mở gút thắt ra và rút được sợi dây dễ dàng. Vì dính mắt những gì người ta kỳ vọng và đặc định từ trước nên nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu nhìn một cách tinh tế và chân xác thì chẳng có vật gì hiện hữu cả. Nhà, cửa chúng ta, gia đình chúng ta Tiền bạc chúng ta chỉ là những danh từ chế định mà ta đã gán cho nó. Dưới ánh sáng giáo pháp, chúng không phải là của ta. Ngay thân thể này cũng không thực sự là của ta. Dù cho ta không tin như thế, nó cũng không thể trở thành của ta được. Chẳng khác nào khi ta bốc một nắm cát rồi cùng đồng ý gọi nó là muối. Gọi như thế thì cát có thể trở thành muối được không? Được chứ, nhưng nó chỉ là sự thay tên đổi họ. Chứ làm thế nào để cát trở nên mặn như muối được? Bạn không thể dùng cát này để nấu ăn thay muối, bởi vì dù có đặt tên gì đi nữa, thì cát vẫn là cát thôi. Thực hành giáo pháp cũng như học trò viết chữ. Lúc mới tập viết, Đứa trẻ không thể nào viết ngay hàng thẳng lối được, chữ viết méo mó siêu dẹo. Nhưng dần dần qua nhiều lần thực tập, đứa trẻ sẽ viết khá hơn. Việc thực hành giáo pháp cũng như vậy. Lúc đầu bạn rất lúng túng, có lúc tâm an tịnh, có lúc tâm dao động, bạn không biết gì là gì cả. Nhiều người cảm thấy chán nản, nhưng đừng lo lắng, đừng thất vọng. Hãy tiếp tục cố gắng tinh tấn như trẻ em tập viết càng ngày càng viết đẹp ra. Từ chỗ viết công queo xấu xí cho đến khi viết được chữ đẹp, tất cả đều phải trải qua một thời gian thực hành. Khi làm một cái đập nước, bạn phải xây một ống thoát nước, để rồi khi nước dâng lên quá cao thì nước có thể thoát đi một cách an toàn. Thông qua ống này, khi nước đầy ngang miệng đập thì ống thoát nước được mở ra. Bạn phải có một cái van an toàn như vậy. Hiểu biết vô thường là cái van an toàn của các bậc giác ngộ. Nếu bạn cũng có cái van như vậy thì bạn sẽ được bình an tự tại. Đức Phật dạy chúng ta phải dùng trí tuệ để làm phương tiện thoát ra khỏi sự đau khổ. Chẳng hạn, bạn bị một cái mảnh chai găm vào chân. Thỉnh thoảng khi bạn bước lên vật gì cứng, thì vật cứng ép vào mảnh chai, khiến mảnh chai đâm sâu vào chân bạn, làm cho bạn nhức nhối. Bạn bèn sờ nắng khắp chân nhưng chẳng tìm ra cái gì cả. Bạn nhúng dai rồi tiếp tục đi. Nhưng sau đó khi đạp nhầm vật cứng nữa và bạn lại đau trở lại. Điều đó xảy ra nhiều lần, vậy cái gì làm cho bạn đau ở đây? Nguyên nhân là cái mảnh chai nằm trong chân bạn. Mỗi khi chân đau, bạn lại lấy tay sờ nắng quanh đó, nhưng bạn chẳng tìm thấy gì, nên bạn bỏ qua. Cứ bị đau mãi như vậy, khiến bạn có ý muốn lấy miếng mảnh chai ra. Cương quyết lấy nó ra, bởi vì nó làm bạn đau. Sự tinh tấn trong việc hành thiền cũng giống như vậy. Bất kỳ chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu thì bạn phải quan sát và truy tầm. Chúng ta phải đương đầu với vấn đề, chứ không phải chỉ nhúng dai là đủ. Nghĩa là phải lấy cái mảnh chai ra khỏi chân bạn. Chỗ nào tâm bạn bị bế tắc, bạn phải ghi nhận. Khi nhìn vào bên trong nó, bạn sẽ hiểu nó. Thấy rõ nó và chứng nghiệm được bản chất của nó. Tâm giống như một con ngựa bất kham, rất khó huấn luyện. Bạn phải làm gì khi bạn có một con ngựa chứng như vậy? Hãy cho nó nhịn đói một lát, nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã biết nghe lời bạn, thì hãy cho nó ăn một chút. Chúng ta phải huấn luyện tâm như vậy. với chánh tinh tấn chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Bạn phải tìm hiểu nguyên nhân cội nguồn của sự vật. Chẳng hạn bạn đang đi và dấp phải một gốc cây nhỏ, bạn bèn lấy dao chặt nó đi, nhưng nó lại mọc trở lại và bạn lại dẫm lên gốc cây ấy lần nữa. Bạn lại tiếp tục chặt và gốc cây lại tiếp tục mọc lên. Cách tốt nhất là bạn phải kiếm một cái xe kéo để bứng tận gốc nó lên. Nhưng bạn phải làm ngay, đừng lần lửa hẹn nay hẹn mai. Điều đó giống như bạn nhủ thầm. Hôm nay ta nên đi chăng? Có nên đi không? Hay để ngày mai hãy đi? Qua đến ngày mai, bạn lại tự hỏi, có nên đi hay là không đi? Và bạn cứ tiếp tục tự hẹn ngày này qua ngày khác, mà chẳng đi đâu cả, cho đến ngày bạn chết. Bạn chỉ cần quyết định, đi, vậy là đủ. Thực hành là trực tiếp quan sát tâm, đó chính là trí tuệ. Khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình, thì bạn sẽ có đủ trí tuệ để hạn chế sự định tâm, cũng như có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách vở Nếu bạn đã thực hành thuần thục và không còn dính mắt, Lệ thuộc vào bất cứ cái gì Lúc bấy giờ bạn hãy trở về với sách vở Sách vở lúc bấy giờ cũng giống như đồ ăn tráng miệng Chúng giúp bạn chỉ dẫn kẻ khác Hoặc bạn cũng có thể trở về với thiền vắng lặng Vì bây giờ bạn đã có trí tuệ là Không dính mắc vào bất cứ cái gì Giáo Pháp nằm ngay trong tâm bạn chứ không phải trong rừng đừng nghe ai mà hãy lắng nghe tâm mình bạn chẳng cần phải đi nơi nào để tìm kiếm giáo pháp giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn cũng giống như trái xoài ngọt đã nằm sẵn trong trái xoài xanh nếu biết sử dụng phiền não một cách khôn khéo thì sẽ mang lại nhiều ít lợi cũng giống như dùng phân gà và phân trâu Để bón cho cây đu đủ, phân thì thật dơ giấy, nhưng khi cây trổ quả thì trái đu đủ thật ngon ngọt. Bất cứ lúc nào phiền não xuất hiện như sự nghi ngờ chẳng hạn thì hãy nhìn vào nó, quan sát, theo dõi ngay tại đó. Điều này sẽ giúp cho sự thực hành của bạn phát triển và kết trái ngon ngọt. Nếu việc nghe giáo pháp giúp cho bạn được bình an tĩnh lặng Thế là đủ rồi Bạn chẳng cần phải cố gắng nhớ bài pháp làm gì Có thể một số các bạn không tin điều này Nhưng nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng nghe những gì đang nói Và để nó trôi qua Trong khi liên tục quan sát Thì bạn đã làm việc như một chiếc máy thu âm rồi Một thời gian sau Mỗi khi bạn bật máy lên tất cả đều được ghi lại đầy đủ. Đừng sợ rằng chỉ ngồi nghe một cách chánh niệm để mọi sự việc trôi qua với tâm bình an tĩnh lặng thì chẳng được gì cả. Bởi vì, ngay khi bạn bật máy thu âm lên thì tất cả đều nằm ở đó. Người có tri kiến sai lầm về việc hành thiền cũng giống như một người ăn trộm, mướn luật sư cứu anh ta Khi bị bắt quả tan, nhưng sau đó lại tiếp tục tái phạm lần nữa, hoặc giống như người võ sĩ sau khi thượng đài bị nhiều vết thương, chữa trị vết thương xong lại đi đấu võ lần nữa và lại mang thương tích. Mặc dù cứ mỗi lần đấu võ là mỗi lần bị thương, chàng võ sĩ vẫn cứ muốn thượng đài. Mục đích của việc hành thiền không phải chỉ để tạo được một ít yên tĩnh trong một thời gian ngắn, tạm thời chấm dứt mọi đau khổ, khó khăn, mà là để nhổ tận gốc rễ, nguyên nhân đã khiến chúng ta bất an. Nếu đời sống thế tục thuận lợi cho việc hành thiền, thì Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì. Thân và tâm chúng ta Như những băng đảng cướp của giết người Chúng luôn luôn kéo chúng ta đến hầm lửa tham lam Sân hận, si mê Đời sống thế tục có rất nhiều khó khăn trở ngại ngũ dục luôn luôn lôi cuốn Chúng mời gọi ta đến căn nhà ái dục Với một giọng nói ngọt ngào thân thiện Đến đây, hãy đến đây Người bạn thân mến Và khi bạn đến gần Thì cửa mở và súng nổ Hãy hiểu và theo dõi tâm Tâm trong sáng Nhưng nó bị ô nhiễm Bị nhuộm màu vì tình cảm Vì cảm xúc Hãy huấn luyện tâm thế nào Để tâm trở thành một mạng lưới Dày chặt rắn chắc Tóm gọn mọi cảm xúc Cảm giác Rồi quan sát xem xét chúng cẩn thận Trước khi phản ứng Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cội cây để hiểu rõ sự bảo vệ và duy trì Phật Pháp bằng cách hành thiền. Cây gồm có rễ, thân, cành và lá. Các bộ phận lá, thân, cành đều tùy thuộc vào rễ bởi vì rễ đã hút chất bổ chuyển đến các cơ phận trên. Cây nhờ rễ để duy trì sự sống. Chúng ta cũng vậy. Hành động và lời nói của ta là thân, lá, cành, và tâm là rễ. Rễ hấp thụ chất bổ để nuôi dưỡng toàn thể thân cây, giúp cho cây đơm hoa kết trái. Hành thiền là luyện tâm trong sạch, là giúp cho rễ trí tuệ tăng trưởng để nuôi cho cành lá thân khẩu. Tâm tốt hay xấu, có chánh kiến hay tà kiến, Đều thể hiện qua lời nói và hành động Bởi thế Việc bảo vệ và duy trì Phật giáo Bằng cách thực hành giáo pháp Thật vô cùng quan trọng Có ai có thể điều khiển Cây mọc khác đi Cái lối mọc tự nhiên của nó không? Cây không thể chuyện trò Không thể chạy đây chạy đó Nhưng nó có thể mọc Theo đường lối riêng của nó Để tránh các chướng ngại Khi gặp chỗ hiểm hốc, khó tăng trưởng, nó bèn dương ra ngoài để nhận ánh sáng. Theo bản chất, cây chẳng biết gì cả. Nó chỉ sinh hoạt theo định luật của thiên nhiên, nhưng nó lại biết cách mọc thế nào để tránh khỏi nguy hiểm. Nó biết dương đến chỗ thích hợp cho sự tăng trưởng của nó. Chúng ta nên học theo cách sinh hoạt của cây. Nếu chúng ta muốn chữa trị đau khổ, Và nếu yêu hay ghét cũng đều là đau khổ, thì chúng ta phải tìm cách tránh xa chúng, đừng thân thiện, gần gũi, gắn bó với chúng. Khi hướng về Đức Phật, thì đau khổ sẽ giảm bớt, và cuối cùng sẽ bị tận diệt hoàn toàn. Hư ngụy Người thế tục thường nói những điều hư, nguy, dối, đá. Chẳng hạn, bạn tình cờ gặp trên xe lửa một người bạn mà từ lâu bạn không liên lạc, bạn liền nói với người ấy, Tôi rất mừng được gặp bạn ở đây, tôi vừa định đi tìm gặp bạn đó. Sao? Độ rầy thế nào? Thực ra thì không phải vậy. Bạn chẳng hề nghĩ đến anh ta bao giờ, nhưng trong lúc vui miệng và quen miệng, bạn thốt ra thế thôi chỉ để xã giao cho có vậy thôi. Thế nhưng như vậy là bạn đã nói điều hư ngụy hay nói dối rồi đó. Lời nói không thật phát xuất từ sự vô tâm vô tình của bạn, nhưng nó là hình thức vi tế của sự dối trá và thông thường người ta hay quen miệng nói như vậy. Đó cũng là một loại phiền não cần phải tập phước bỏ. Một đứa trẻ lớn lên chẳng khác nào một dây leo đang mọc Dây leo mọc lớn lên và tựa vào một cây khác gần đó. Dây leo không tự tạo được hình dáng của riêng mình. Nó dựa vào một cây khác để tạo nên hình dáng cho mình. Nếu nó dựa vào cây mọc thẳng đứng thì dây leo cũng mọc thẳng đứng. Nếu nó dựa vào cây có hình dáng cong queo thì dây leo cũng mang hình dáng cong queo. Cần phải hiểu kỹ rằng Trẻ con chịu ảnh hưởng bởi hành động và cử chỉ mà bạn làm chứ không phải vào lời nói mà bạn dạy. Do đó, việc tu hành của bạn không phải chỉ đem lại lợi ích cho chính bạn mà còn đem lại lợi ích cho con em bạn và cho những người quanh bạn nữa. Nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn. Dù cho có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa, tâm họ cũng chứa đầy những vô dụng và hoài nghi. Cũng giống như loài chim kênh kênh, chúng bay cao đó nhưng chúng ăn những gì. Tư tưởng của chúng ta tùy thuộc vào pháp trần và bị pháp trần lôi kéo đến bất kỳ nơi nào mà chúng thích. Thật ra chẳng có pháp trần hay đối tượng giác quan nào có bản chất thật sự cả. Chúng đều là vô thường, khổ và trống không. Khi pháp trần khởi lên, hãy quan sát và theo dõi xem chúng đang làm gì. Theo dõi tâm, chẳng khác nào chăn một con trâu trên đồng. Người chăn trâu thả cho trâu đi lại tự nhiên, nhưng luôn luôn để ý canh chừng. Nếu nó đi đến gần ruộng lúa, người chăn trâu sẽ quát lên một tiếng. Thế là nó sẽ thụt lùi lại ngay. Nếu trâu không nghe lời, Người chăn trâu sẽ quất cho nó dài roi. Người chăn trâu không được lơ là bất cẩn, Không được ngủ quên. Nếu y tham ngủ, Thì lúc thức dậy, Lúa đã bị trâu ăn sạch. Tâm chẳng khác nào con trâu, Và lúa là các pháp trần. Người giác tỉnh là chủ nhân, Khi nhìn vào tâm, người giác tỉnh hiểu biết mọi sự. Họ biết rõ lúc tâm chiều theo pháp trần thì tâm sẽ như thế nào và khi tâm không bị pháp trần chi phối nó sẽ như thế nào. Quan sát và biết được tâm như vậy trí tuệ sẽ phát sinh. Khi tâm gặp pháp trần nó sẽ giữ chặt pháp trần đó như con trâu gặp lúa là ăn ngay. Bởi vậy, Bất kỳ tâm đi đâu đều phải quan sát theo dõi nó. Khi tâm đến gần ruộng lúa pháp trần, hãy la nó ngay. Nếu nó không nghe, hãy quất cho nó dài roi. Muốn tìm bình an trong thế gian này, bạn cần phải có nhiều nỗ lực. Chẳng khác nào việc đào giếng để lấy nước. Nước chảy ngầm dưới đất, nhưng bạn phải đào giếng mới lấy được hoặc như bạn đã có sẵn một vườn cây ăn trái, trái chín đầy cành nhưng bạn phải hái mới được. trái cây không thể tự động rơi vào miệng bạn. chúng ta không thể nào tách rời thiền định và thiền minh sát. muốn quán sát phải có sự định tâm và muốn định tâm cần phải có sự quán sát để hiểu rõ tâm. Muốn tách rời thiền định và thiền quán thì chẳng khác nào cầm ở giữa khúc gỗ nâng lên và chỉ muốn một đầu được nhấc lên thôi. Khi nhấc khúc gỗ lên thì cả hai đầu đều được nâng lên cùng một lúc. Ta không thể tách rời hai đầu khúc gỗ được. Trong việc hành thiền cũng vậy, bạn chẳng cần phải phân biệt đâu là thiền định và đâu là thiền quán chỉ cần biết đây là sự thực hành pháp bảo thế là đủ. Nếu bạn không hiểu rõ chân lý của sự khổ và phương cách thoát khỏi khổ đau thì bạn không thể nào có được bát chánh đạo. Chánh đạo sẽ trở thành tà đạo, tà ngữ, tà nghiệp, tà định, vân vân. Cũng giống như bạn muốn đi đến một ngôi làng nào đó, bạn đi sai đường Nhưng cảm thấy thoải mái, vì cảm thấy thoải mái nên bạn tiếp tục đi. Nhưng kết quả là bạn sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn. Vì vậy, dù đường đi có thoải mái thuận tiện cho bạn cách mấy đi nữa, bạn cũng sẽ không đến được nơi mình muốn đến. Chỉ cần một ít trí tuệ trực giác, chúng ta có thể thấy rõ thế gian pháp. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng tất cả mọi chuyện trên cõi đời này đều là thầy của chúng ta. Cây và dây leo chẳng hạn có thể cho ta thấy rõ chân lý của sự vật. Khi đã có trí tuệ thì chẳng cần phải học hỏi ai và chẳng cần phải học hỏi gì nữa. Chỉ cần học hỏi ở thiên nhiên cũng đủ để ta giác ngộ.